Tuy nhiên, điều tai hại là có rất nhiều vấn đề cha mẹ hoàn toàn không có kinh nghiệm và hiểu biết hơn nhưng con cái cũng chỉ xem đó là một sự tham khảo. Vì thế, chúng vẫn độc lập trong suy nghĩ và hành động. Đã có không biết bao nhiêu bậc cha mẹ vô cùng khổ tâm khi thấy con mình đang lầm đường lạc lối mà không thể ngăn cản được. Chế độ bảo vệ quyền lợi cho trẻ em rất cao ở phương Tây đã vô tình bảo hộ luôn những nông nổi dại khờ của chúng. Vì vậy, sự độc tài có khi rất cần thiết nhưng phải hết sức cẩn thận vì ta rất dễ nhầm lẫn giữa thái độ muốn chứng tỏ quy quyền và tinh thần nâng đỡ. Trành giới giữa vị kỷ và vị tha có khi chỉ cách nhau một đường tơ kẻ tóc. Người có quyền lực đích thực phải có khả năng đem tới niềm an vui, hạnh phúc và ôm ấp được những niềm đau khổ của kẻ khác mà không thấy mình cao thượng hay vĩ đại. Người có quyền lực đích thực thì không cần dùng tới bất kỳ ngôn ngữ hay cử chỉ nào để hô hào mà mọi người vẫn tin tưởng và quy phục. Quyền lực ấy chắc chắn phải được sản sinh ra từ năng lực đức hạnh và tình thương rộng lớn. Xã hội nào cũng cần có những quyền lực đích thực như thế để duy trì nền hòa bình, dân chủ. Nếu ta thấy mình đang còn lạm dụng quy quyền để chứng tỏ bản ngã, thì hãy sớm tìm cách buông bỏ. Đó không phải là con đường đúng đắn và an toàn để xây dựng nên giá trị chân thật. Dù ta không thể đem tới hạnh phúc hay tình thương cho kẻ khác, nhưng ít ra ta cũng không được gây khổ đau hay oán thù với họ. Quyền lực nếu nằm trong tay của những kẻ thiếu hiểu biết và thiếu đạo đức, thì đó là mối nguy hiểm cho xã hội và cho toàn thế giới. Tình thương không điều kiện, sức mạnh của tâm hồn. Về đâu con sống nhỏ, giữa đại dương vô cùng. Như hoa nở trên đồng, xấu đẹp cũng về không. Nhìn nhau chung bản thể, nét văn mình tâm. Kim cung. Ta chỉ có thể học tập được đức khiêm cung Nếu ta may mắn ý thức được những gì ta có hôm nay Phải nhờ vào công lao của rất nhiều người đã nâng đỡ Gieo mình ra bảo Người xưa hay nói hữu xà tự nhiên hương Là để nhắc nhở người có tài năng thật sự Thì cũng như hoa có mùi thơm Tự động sẽ được nhiều người biết đến Và ngưỡng mộ Mà không cần phải tìm cách chứng tỏ Hay khẳng định mình Các bậc hiền đức Luôn làm việc trong âm thầm lặng lẽ Khi xong việc Họ liền rút về nơi vắng vẻ Để bảo tồn năng lượng Và giữ gìn phong độ lâu dài Cho đại cuộc Chân nhân bất lộ tướng Khi ta đón nhận năng lượng yêu mến Của công chúng Tức là ta đã vay một món nợ cảm xúc khổng lồ. Nếu ta thật sự có tài, có đức, những công hiến của ta thực sự tạo nên những giá trị lợi ích hay ít nhất là niềm vui cho công chúng, thì ta có thể tạo được thế cân đối. Bằng không, vũ trụ sẽ rút mòn năng lượng của ta để đền trả lại món nợ khổng lồ mà ta đã vô tình vay mượn. Trong truyền kiều có hai câu thơ rất lạ. Anh Hoa phát tiết ra ngoài Nghìn thu bạc mệnh Một đời tài hoa Theo cụ Nguyễn Du Nếu bao nhiêu cái hay cái đẹp của ta Đều tuôn hết ra ngoài Thì ta sẽ không có số mệnh lâu dài Hoặc sẽ gặp lắm nẻo gian truân Tại sao vậy? Tại vì ta không còn gì để nuôi dưỡng bản thân Lại không muốn trau dồi thêm những kỹ năng khác Và vì ta nghĩ mình tài giỏi Đến luôn coi thường những kẻ khác Hoặc ta dễ trở thành đối tượng tấn công Của bao kẻ ganh tị xung quanh Thế nhưng Bây giờ người ta lại muốn mọi người Phải mau chóng biết đến mình Họ dùng đủ loại chiêu thức tinh xảo Để giới thiệu về mình Qua các phương tiện truyền thông Như báo chí, tivi, Internet Họ gọi đó là công nghệ quảng cáo Quảng cáo tức là giới thiệu một cách thật hay về mình cho mọi người đều biết. Dù không tô vẽ thêm, nhưng ta biết khai thác những điểm mạnh của mình để thu hút sự quan tâm của mọi người. Những mẫu quảng cáo khi đã đánh trúng cảm xúc yêu thích của công chúng, nhờ nhiều lần lặp lại mà họ chấp nhận và tin tưởng một cách vô thức. Vì thế, khi phát hiện ra thực tế không hoàn hảo như những gì đã quảng cáo, thì ta cũng không thể cho rằng Họ đã dối gạt ta Họ chỉ không nói ra những khuyết điểm của họ Chứ không phải là họ đã xác nhận Họ vốn không có khuyết điểm Đó là sự thiếu thành thật một cách khôn ngoan Của công nghệ quảng cáo Giới trẻ hiện nay Dễ dàng trở thành nổi tiếng Còn nhờ vào các kiểu gây sốc Tức là họ làm cho mọi người Phải giật mình thản thốt vì sự lạ lùng của họ Một phần cũng do tâm lý Công chúng vốn hay hứng thú tò mò những điều mới lạ Dù đó là những hành động lố bịch Những phát biểu ngông cuồng Những hình ảnh thô tục Nhưng chỉ trong tích tắc Là đã có đến hàng nghìn, hàng chục nghìn người biết đến Và tham gia bàn tán Với họ, thu hút được sự chú ý của số đông người Đã là tài giỏi rồi Hành động thiếu hiểu biết như thế Chẳng khác nào tự gieo mình ra bảo Chẳng cống hiến được điều gì bổ ích Mà dám sử dụng năng lượng quan tâm của công chúng Lại còn tạo ra năng lượng xấu Từ việc quấy nhiễu tâm thức mọi người Thì đừng hỏi tại sao Cuộc đời họ có quá nhiều tai bay họa gửi Nhân vô thập toàn Đúng là người có tài năng Chẳng khác nào hoa có nhiều mật Thế nào cũng sẽ bị ông bướm Đeo bám và hủy hoại Cho nên để hàm dưỡng Và sử dụng tài năng được lâu bền Người xưa khuyên ta phải luôn mài dũa tâm tính Đặc biệt là đức khiêm cung Năng lượng đức hạnh sẽ giúp ta biết Tự giới hạn sự tỏa chiếu tài năng của mình Một cách an toàn, hợp lý Chữ khiêm cung được ghép bởi hai chữ khiêm nhường và cung kính Khiêm nhường là không tự đề cao bản thân Để nhường nhịn kẻ khác Còn khiêm cung là có thêm thái độ cung kính Dù đối tượng ấy thấp kém hơn mình Khiêm nhường đã khó Mà khiêm cung lại càng khó hơn Vì mạnh được yếu thua Đang là xu hướng chung của xã hội ngày nay Ta chỉ có thể học tập được đức khiêm cung nếu ta may mắn ý thức được Những gì ta có hôm nay Phải nhờ vào công lao của rất nhiều người đã nâng đỡ Ta còn may mắn được người lớn dịu dắt nên không quá thỏa mãn Về tài năng bộc lộ khá sớm của mình ta lại được thân cận và học hỏi với những bậc tài đức vẹn toàn, ta còn biết luôn nhìn lại mình và thấy rõ những cố tật mà mình vẫn chưa thay đổi được, hoặc nhờ một biến cố lớn lao nào đó mà ta thấy rõ sự liên hệ sâu xa giữa ta với những kẻ kém may mắn khác. Đã nhiều lần tôi không muốn nhìn nhận đứa em của mình, tôi thấy mình vừa tài giỏi, vừa sinh năng cần mẫn, chưa từng gây ra bất cứ phiền phức nào cho gia đình, trái lại Còn đem tiếng thơm về cho gia đình và cả dòng họ Vì vậy khi chứng kiến những câu chuyện tầy trời do em tôi gây ra Tôi đã tuyên bố Từ nay về sau ta không có đứa em nào như My nữa Lúc ấy nó bàn hoàng nhìn tôi thật lâu Nhưng rồi nó cũng hiểu Nên chỉ biết câm lặng chấp nhận sự trừng phạt ấy. Khoảng cách giữa anh em tôi ngày càng lớn dần Tôi luôn cảm thấy xấu hổ khi có ai hỏi về em mình Trong khi, nó lại rất hãnh diện về tôi. Nhiều năm sau, tôi cũng cố gắng tìm hiểu tại sao cùng là anh em ruột thịt mà lại có quá nhiều sự chênh lệch như thế. Cho đến một hôm, tình cờ nghe được chị tôi nói với một người bạn rằng những cái hay cái đẹp của cha mẹ đã truyền qua tôi gần hết rồi. Câu nói ấy như một tiếng sét làm vỡ tan bao nhiêu nghi lầm về thân phận của tôi và em tôi. Thì ra, Hầu hết những ưu điểm của tôi là có phần của em tôi Và hầu hết những khuyết điểm của em tôi cũng có phần của tôi Tôi và em tôi chỉ là sự tiếp nối nhau trong một dòng huyết thống Kể từ đó tôi đã nhìn em tôi bằng con mắt khác Nhờ vậy mà em tôi cũng cố gắng thay đổi bản thân rất nhiều Rồi tôi lại phát hiện ra một sự thật khác nữa Em tôi có những điểm rất tuyệt vời mà tôi không có được Hay có những việc nó làm rất hay Mà tôi không làm được Tôi rất hối hận và bắt đầu nhìn lại thái độ tự mãn xưa nay của mình Bây giờ hai anh em tôi đã có thể trò chuyện với nhau như hai người bạn Tôi luôn nhủ lòng sẽ bù đắp xứng đáng cho đứa em ấy trong tôi Và tôi biết em tôi cũng đang sống cho tôi Nhân vô thập toàn Quả thật trên đời này không ai là hoàn hảo cả Ta hay dùng từ hoàn hảo để nói về một người được hội tụ quá nhiều điểm sáng. Nhưng xét tận cùng thì họ vẫn có những góc tối. Tiếc thầy, cuộc sống luôn có những lăng kính hạn hẹp. Không ai đi so sánh một nhà bác học thiên tài với một anh nông phu, Hoặc không ai lại cho rằng một chị lao công cũng quan trọng như một nhà lãnh đạo tài ba. Nhưng sự thật, Là nhà bác học không thể làm ra lúa gạo như anh nông phu Và nếu không có lúa gạo Thì cũng không có ai có thể trở thành thiên tài cả Chẳng lẽ thiên tài thì không ăn sao? Cũng như sự thật là nhà lãnh đạo Không thể cầm chổi quét đường mỗi sáng Vì ông ta quá bận rộn với vô số công việc quan trọng Nhưng nếu không ai dọn dẹp đường phố Thì môi sinh sẽ dễ bị ô nhiễm Dịch bệnh sẽ lan tràn Thì thử hỏi nhà lãnh đạo có thể yên ổn được không? Chẳng lẽ lãnh đạo thì hít thở không khí khác sao? Cho nên nhà bác học, anh nông phu, nhà lãnh đạo chỉ lao công đều quan trọng và đáng kính như nhau. Dù nhà bác học và nhà lãnh đạo có tạo nên bao điều lợi ích lớn lao cho đời thì chẳng qua đó là sự ưu ái của vũ trụ dành cho họ. Người này tầm thường là để dồn năng lượng cho người kia trở thành phi thường. Suy cho cùng Thì thật ra không có gì là tầm thường hay phi thường cả Tất cả đều chứa trong nhau Khó ai có thể chấp nhận điều này Nhưng đó là sự thật rất sâu sắc Và bí ẩn của tự nhiên Trong bản chất tự nhiên Mọi cá thể đều được hình thành Từ tổng thể vũ trụ Và luôn có sự tương tác với mọi cá thể khác Không có bất cứ cá thể nào là ngoại lệ cả Trái lại Người nào càng có nhiều tài năng đặc biệt thì họ càng mắc nợ càng nhiều với vũ trụ. Vì để trở thành người đặc biệt thì họ phải có cấu trúc di truyền đặc biệt và phải nhờ môi trường lớn lên đặc biệt. Họ phải nhờ hoàn cảnh thuận lợi đặc biệt và cả nhu cầu đặc biệt của cộng đồng thích ứng với tài năng của họ. Tất cả những cái đặc biệt đó đều do vũ trụ tin tưởng gửi tới. Có thể nói, người có tài năng xuất chúng là người được vũ trụ giao phó sứ mệnh phục vụ mọi người. Nếu họ không ý thức được sứ mệnh của mình, dùng tài năng đặc biệt để tự hào, kiêu ngạo hay chỉ lo xây dựng quyền lợi ích kỷ, thì chắc chắn vũ trụ sẽ lấy lại. Văn minh tâm hồn Trong truyền thống văn hóa Việt Nam, khi ngồi ăn cơm với gia đình, ta phải xác định chỗ ngồi cho đúng để cho thấy người nào lớn hơn mình. Dù ta có bằng cấp cao, làm ra nhiều tiền, được nhiều người kính trọng Nhưng khi về lại gia đình thì ta vẫn nhỏ hơn người ấy Mỗi khi có khách của ba mẹ ghé thăm Ta phải dừng công việc đang làm Bước tới vòng tay và cúi đầu chào hỏi một cách lễ phép Đây không chỉ là một thứ lễ nghi trong giao tế Mà còn là phép thực tập thể hiện lòng cung kính Vì người lớn ấy có thể đã tích tụ rất nhiều tài năng và đức hạnh. Họ đã từng lăng xả Và có rất nhiều kinh nghiệm trong đời Hay họ đã từng quên mình Để bảo vệ non sông Góp phần xây dựng đất nước Trong truyền thống Phật giáo Cũng có phép thực tập chào nhau Bằng cách chấp tay như búp sen Dù đối tượng kia là người lớn Hay nhỏ hơn ta Nhưng ta vẫn chấp tay Và cúi đầu một cách trang trọng Ngoài ý nghĩa thể hiện sự trân quý Giây phút gặp gỡ nhau Còn nhắc nhở ta rằng Người kia có thể trở thành một vị Phật trong tương lai, dù họ đang là ai và đã làm gì. Cách đây không lâu, trong trường học nào cũng nêu cao phương châm tiên học lễ, hậu học văn. Học sinh phải được ưu tiên trau dồi lễ nghi nhiều hơn đón nhận kiến thức, tức là ngành giáo dục hứa sẽ đào tạo nhân đức hơn là nhân tài. Trau dồi lễ nghi chính là thực tập đức khiêm cung. Mỗi ngày Ta phải thực tập lối hành xử khiêm nhường và cung kính với cha mẹ, thầy cô, xóm diện và tất cả bạn bè. Ta phải ý thức rằng tất cả mọi người đều có nhu cầu hiểu biết và thương yêu. Ai cũng có thể là những bậc tài năng và đức hạnh. Đừng để sự dị biệt về hình thức bên ngoài hay kiến thức đầu đời trở thành bức tường ngăn cách, khiến ta tự hào về mình và thiếu tôn trọng lẫn nhau. Nếu lúc nào cũng biết yêu quý nhau như Nhiễu điều phụ lấy giá gương Thì ta chính là tương lai của đất nước Và cả nhân loại Nhưng tiếc thay Cùng với xu thế hướng ngoại của xã hội Trường học bây giờ chỉ lo nhồi nhét kiến thức Để mong có nhiều học sinh đạt loại giỏi Hành kiểm chỉ còn là thứ răng đe Để đừng vi phạm luật lệ nhà trường Chứ không phải là phép rèn luyện tâm tính Để học sinh có hành trang vững chãi vào đời Tệ hại hơn nữa Lễ nghi trong chốn học đường Cũng như những nơi văn minh của xã hội Chỉ còn là thứ trang sức Cho cái tôi trí thức Giả vờ tôn trọng nhau Qua hình thức lịch sự Chính là sự phá sản êm ái nhất Của đạo đức Ý thức được tình trạng đạo đức Suy thoái trầm trọng ở khắp nơi Khiến bao thảm cảnh đau lòng Xảy ra Làm con người ngày càng mất đi niềm tin Vào tình thương và hạnh phúc chân thật Ta hãy cùng nhau quay về xây dựng lại đời sống tinh thần Ta đã nhận ra rằng chỉ có một tâm hồn bình yên, trong sáng và hiểu biết Mới có thể tạo dựng một đời sống ý nghĩa thật sự Còn gì ý nghĩa hơn khi chúng ta đến với nhau trong tình huynh đệ Sẽ không ai nhìn ai bằng ánh mắt nghi ngờ hay thù oán, Sẽ không còn ai muốn được tôn vinh hay lấn lướt Sẽ không có bóng dáng của dối trá hay toan tính nhỏ nhen Sẽ không còn sự kỳ thị giữa các nền văn hóa hay sự hiểu biết. Sẽ không có kẻ thiếu trách nhiệm hay vô tâm. Đây có phải là nếp sống văn minh tâm hồn đã có từ xa xưa của tổ tiên ta không? Đây có phải là ước mơ sâu sắc nhất hiện nay của chúng ta không? Chúng ta không muốn tiếp tục làm tính độ sùng bái hào quang vật chất mà vô tình phá sản đạo đức của giống nòi. Chúng ta... Không muốn chứng kiến con cháu ta Cũng loay hoay hơn nửa kiếp người như ta Rồi mới nhận ra giá trị chân thật của cuộc sống Chúng ta chỉ muốn được thảnh thơi trong đời sống Chúng ta chỉ muốn mọi người đều bình đẳng Trang hòa và yêu thương nhau Không thể chần chờ thêm nữa Tổ tiên đang trong đời sự tỉnh ngộ và quay về của chúng ta Đức khiêm cung kính trên nhường dưới Là mẫu hình lý tưởng nhất cho sự bắt đầu Như hoa nở trên đồng, xấu đẹp cũng về không. Nhìn nhau chung bạn thệ, nét văn minh tâm hồn. Ích kỷ Ích kỷ là thái độ sống nông cạn và tầm thường nhất của con người Ta và không phải ta Khi nhìn vào đó hoa đào Có thể ta cho rằng đó là tinh túy của riêng cây đào Nhưng khi quan sát sâu sắc hơn Ta sẽ thấy hoa đào còn được tạo ra từ nhiều yếu tố khác như là khí hậu, mặt trời, nước, khoáng chất, côn trùng và cả rác thải nữa Những thứ ấy tuy không phải là hoa đào, tạm gọi là phi hoa đào. Mới nhìn vào tưởng chừng không có liên quan gì tới hoa đào. Nhưng nếu không có chúng, thì hoa đào sẽ không thể nào có mặt được. Hoa đào tuy sinh ra từ cây đào, nhưng cây đào và cả tổ tiên của nó cũng được tạo ra từ vô số điều kiện khác trong trời đất này. Chúng không hề có sự tách biệt. Sự thật, không có gì là hoa đào cả. Chỉ có cái hợp thể được tạo nên từ những yếu tố phi hoa đào mà thôi. Đúng ra, chữ phi cũng không nên có, vì chính những thứ ấy đã tạo ra hợp thể hoa đào, chứ đâu phải những thứ khác. Nếu hoa đào biết được sự thật nó chính là lá, là cành, là thân, là rễ của cây đào, là vạn vật bên ngoài đã và đang không ngừng nuôi dưỡng nó, thì nó sẽ không bao giờ dám tự hào, kiêu ngạo và sống ích kỷ. Hoa đào chỉ là một tướng trạng đại diện cho tất cả những gì mà tổ tiên của hoa đào và cả vũ trụ trao tặng. Tướng trạng này cũng chỉ biểu hiện một thời gian rồi lại đổi sang tướng trạng khác. Vậy nên, hoa đào không chỉ yêu bản thân mình mà còn phải yêu luôn lá, luôn cành, thân, rễ hay vạn vật sống xung quanh của nó. Có lẽ hoa đào đã hiểu rõ điều đó nên nó luôn sống hết mình, nói vui vẻ chịu đựng những trận giá rét thấu xương. Để khi nắng ấm mùa xuân, nó tung tăng ra những cánh hoa tươi thắm và thơm ngát. Hoa đào đã sống rất khí phách, dễ thương và làm tròn trách nhiệm của mình. Có bao giờ ta đưa bàn tay lên và tự hỏi, bàn tay này thật ra là của ai? Tất cả những tài năng được thể hiện từ bàn tay này có phải do chính ta tạo ra hay không? Câu hỏi ấy tưởng chừng rất đơn giản, nhưng có thể ta đã từng trả lời sai. Hãy nhìn lại kỹ bàn tay của mình đi Có phải ngoài năng lực trèn luyện của bản thân ra Nó đã từng được đón nhận những hạt giống tài năng Qua sự trao truyền từ thế hệ tổ tiên Mà gần nhất là thế hệ cha mẹ hay không Khi nấu được một tô canh chua Ta phải biết rằng cả tổ tiên đã cùng nấu với ta Nếu không có sự khám phá và trải nghiệm của tổ tiên Thì làm sao ta biết nấu canh chua Thậm chí ta cũng không biết thế nào là canh chua Ngay cả danh từ canh chua cũng không hề có Tổ tiên không chỉ có mặt trong ta qua từng tế bào mà còn trong từng nhận thức và đếp sống của ta nữa. Dù ta có muốn nhìn nhận hay không thì đó vẫn là sự thật. Ta cũng chính là sự tiếp nối của tổ tiên, quyết thống và cả tổ tiên tâm linh của ta. Ta chỉ là tướng trạng đại diện chứ không phải là riêng biệt. Điều duy nhất khiến ta có chút khác biệt với họ là ta đã có công cùng với vũ trụ, tổng hợp tất cả những yếu tố trao truyền ấy lại thành một chỉnh thể thống nhất để thể hiện một đời sống mới với một sứ mệnh mới. Ngoài ra, ta còn phải vay mượn thêm những gì mà hoa đào đã từng vay mượn từ thiên nhiên, nghĩa là ta không ngừng giao thoa và chịu sự tác động của vạn vật. Và để trở thành một con người hiểu biết và sống an ổn như bây giờ, thì ta còn phải nương tựa vào nhiều yếu tố khác nữa, do loài người tạo ra như là kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục, tôn giáo. Nhìn lại càng sâu xa, Ta càng thấy mình cũng như muôn loài Cũng được tạo ra từ những cái không phải ta Sự thật, ta vốn là vô ngã Vì vậy, mỗi khi xưng ta Hãy nhìn vào những tác phẩm của ta Thì ta phải ngầm hiểu rằng Nó vốn là hợp thể, là tác phẩm chung Cách gọi đó chỉ đúng trong phạm vi tương đối Chỉ nhằm giúp ta lưu tâm đến ý thức trách nhiệm mà thôi Tổ tiên ta nhờ có nhiều cơ hội nhìn lại mình Và ít chạy theo ngoại cảnh nên dễ dàng thấy rõ nguyên tắc tương tác tự nhiên của cuộc sống. Họ luôn thực tập thương yêu kẻ khác cũng như thương yêu chính bản thân mình. Đó không phải là vấn đề cao thượng hay từ bi gì cả, mà đó là thái độ sống đúng đắn và phù hợp với sự vận hành của vũ trụ. Sống như vậy là sống có hiểu biết, là sống có bình an và hạnh phúc. Bây giờ, ta luôn tự cho mình là văn minh, có đủ loại bằng cấp, mà lại không thấy hoặc không chấp nhận nổi sự thật ấy. Nên ta cứ lao theo chủ nghĩa cá nhân, ra sức tích góp mọi quyền lợi phục vụ cái tôi được cho là riêng biệt của mình. Đôi khi, ta còn xâm lấn kẻ khác, vơ vét tài sản chung, gây hại đến môi sinh và bao người xung quanh. Nhưng rốt cuộc, ta cũng chẳng biết thế nào là hạnh phúc. Cái tôi chân thực có một hôm đức vua basenadi vị vua cai trị tiểu phương quốc kosala của ấn độ hỏi hoàng hậu malika trên đời này ái khanh yêu quý ai nhất hoàng hậu đáp dĩ nhiên người thiếp yêu quý nhất chính là bệ hạ chậm cũng đoán khanh sẽ nói thế đức vua mỉm cười sung sướng nhưng hoàng hậu lại nói tiếp nếu bệ hạ cho phép thân thiếp sẽ nói khác đi một tí Nhưng sẽ sát thực hơn Đức vua nóng lòng Ái khanh cứ nói đi Tâu bệ hạ Người mà thần thiếp yêu quý nhất Chính là thần thiếp đây Đức vua ngạc nhiên Sao Sao mình lại yêu quý mình Trẫm không hiểu ý ái khanh muốn nói là gì Hoàng hậu dè dạt thưa Vậy cho phép thần thiếp hỏi ngược lại Bệ hạ yêu quý ai nhất trên đời Đức vua cười Thì ái khanh chứ còn ai Hoàng hậu hỏi tiếp Nhưng nếu thần thiếp lại yêu quý một người đàn ông khác Thì bệ hạ tính sao Đức vua lung túng À trọng sẽ, trọng sẽ. Bệ hạ sẽ nổi trận lôi đình Và chém đầu thần thiếp ngay có phải không Hoàng hậu tiếp lời Đức vua liền giả lã Khanh hỏi rất rối quá Rất rối thật Hoàng hậu lại rọi tới Tâu bệ hạ Có đúng là như vậy hay không ạ? Ừ, thì có lẽ là khanh nói đúng Đức vua im lặng hồi lâu rồi xác nhận Hoàng hậu liền nhẹ nhàng giải thích Bệ hạ yêu quý thần thiếp Chỉ vì thần thiếp đã đem tới hạnh phúc cho bệ hạ Nên khi thần thiếp không tiếp tục đem tới hạnh phúc cho bệ hạ nữa Thì bệ hạ sẽ hết yêu quý Và muốn giết chết thần thiếp ngay Như vậy bệ hạ chỉ yêu quý mình nhất mà thôi Đúng là bản năng con người cũng như bao nhiêu sinh vật khác vẫn luôn dành mọi quyền lợi cho cái tôi của mình. Đó là thái độ sai lầm lớn nhất đối với mọi cá thể đang chịu tương tác cùng với vô số cá thể khác xung quanh để tồn tại. Chính sự sai lầm này đã dẫn đến thế mất cân đối trầm trọng giữa một bên là nguồn năng lượng nuôi dưỡng quá lớn từ vạn vật trong khắp vũ trụ gửi đến và một bên là thái độ sống chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Công bằng mà nói, Hoa đào vốn tiếp nhận rất ít quyền lợi từ thiên nhiên, nhưng nó đã sống hết mình để dâng tặng đời cho tất cả giá trị của nó. Còn ta, tuy được nhân danh là kẻ hiểu biết nhất, chừng thử hỏi ta đã sống như thế nào và đã làm gì cho cuộc sống này. Đừng nói chi quá xa xôi. Với những người thân yêu sống bên cạnh mà ta chẳng mấy khi quan tâm đến những khó khăn hay ước vọng sâu sắc của họ, đầu óc ta lúc nào cũng lo nghĩ đến cách kiếm được nhiều tiền, thăng tiến địa vị, thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ của nhiều người. Làm như thế mọi người phải có trách nhiệm yêu thương và giúp đỡ mình, còn mình thì được đặt quyền không phải có trách nhiệm với bất kỳ ai. Thật ra, ta cũng đã từng cố gắng giúp đỡ vài người, nhưng chưa bao giờ nghĩa cử cao đẹp ấy lại không kèm theo bất kỳ điều kiện nào. Ít nhất, đối tượng ấy phải dễ thương, phải quý mến ta, phải tỏ ra trân quý những gì ta mang đến cho họ. Trong tình cảm cũng vậy. Ta nghĩ mình đã hết lòng yêu thương người ấy Nhưng sự thật là ta đang nghiện cảm xúc của họ Mà không thể rước ra được Ta tưởng mình cũng rất cao thượng Cứ quyết định tha thứ dễ dàng cho những lầm lỡ của họ Nhưng sâu thẳm bên trong Là vì ta sợ họ sẽ không còn yêu thích và thân thiện với ta nữa Hay vì ta muốn chứng tỏ tấm lòng độ lượng của mình trước mọi người Dường như ta chưa bao giờ làm việc gì Mà không mang theo cái tôi hưởng thụ Nó đã trở thành thứ nhân sinh quan của thời đại Sự thật, ích kỷ là thái độ sống nóng cạn và tầm thường nhất của con người. Không những không muốn trải lòng giúp đỡ ai, mà còn luôn len lỏi vào ngòi ngõ ngách để rút tỉa quyền lợi. Có lẽ, đó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến hệ quả. Con người tuy được hưởng thụ nhiều nhất, nhưng lại là kẻ chịu khổ đau nhiều nhất. Mục đích của đạo đức hay tôn giáo không gì khác hơn là giúp cho con người thấy được sự thật về thân phận của mình để thiết lập lại đời sống sao cho đúng đắn và hài hòa với sự vận hành của vũ trụ. Nghĩa là, ta phải luôn có ý thức chuyển hóa những năng lượng xấu đã lỡ phát sinh, cũng như tìm cách ngăn chặn những năng lượng xấu có thể phát sinh, tức là phải biết tích đức. Ngoài ra, ta phải có trách nhiệm nuôi dưỡng những năng lượng tốt đã phát sinh, cũng như tìm cách khơi dậy những năng lượng tốt chưa có cơ hội phát sinh, tức là tích phước. Đạo đức hay tôn giáo nào cũng không thể đảm nhận được chức năng này. Lại dẫn dắt con người tiếp tục tôn thờ cái tôi riêng biệt, vẫn không ngừng tạo ra ranh giới chia cách giữa những cá thể hay đoàn thể để bên vực và tranh chấp quyền lợi. Lại còn khiến con người lãng quên đời sống quý giá trong hiện tại để giam mình vào những bộng tưởng xa vời. Thì đạo đức hay tôn giáo đó vẫn là một thứ ích kỷ và độc hại. Chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân và những chủ nghĩa thuyết đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn xã hội cũng cần được xem xét kỹ lại. Ta phải có chánh kiến và thái độ dứt khoát rõ ràng để chọn ra con đường đúng đắn nhất để có thể mang lại giá trị hạnh phúc chân thật ngay trong thực tại cho chính bản thân mình. Không có con đường nào đúng đắn hơn là con đường trở về nội tâm, tức đạo tâm. Tâm chính là nguồn gốc của mọi khổ đau và hạnh phúc. Ta không cần phải tìm kiếm thêm con đường nào xa xôi Hãy trở về ngay nơi chính mình để nương tựa Trong ta, vốn có đầy đủ tất cả những điều kiện Có thể thiết lập nên đời sống bình yên và hạnh phúc chân thật Để tiếp xúc được những giá trị quý báu ấy Ta phải cố gắng thực tập buông bỏ bớt những mong cầu Và chống đối không cần thiết Càng không đòi hỏi và bám víu ở bên ngoài Ta sẽ càng có thêm sức mạnh ở bên trong Dần dần, ta sẽ trải lòng ra một cách tự nhiên Để chi sớt và nâng đỡ mọi người và mọi loài Ta đã nhận ra đối tượng ấy cũng chính là những hóa thân, những phần thân thể của mình. Đó là cái tôi chân thật mà mỗi chúng ta phải có bổn phận tìm thấy cho bằng được. Nó đã bị trôi lăng qua bao thăng trầm của cuộc đời, đã từng bị phủ lấp bởi những đam mê và tham vọng. Khi tìm thấy cái tôi chân thật ấy, thì những tự ái và tổn thương sẽ không còn nữa. Lòng kỳ thị và hận thù cũng sẽ tan vỡ. Đây là con đường mà ông cha ta đã từng bước đi rất thành công. Ta hãy mau mau quay về tiếp nhận và cố gắng giữ gìn để mở ra một tương lai sáng đẹp cho chính ta và con cháu của chúng ta. Thấy hoa đào rạng nở, lòng thẹn với núi sông. Ôi cánh hồng bay bỏng, ta tìm gì trong? trách nhiệm. Hãy ý thức rằng ta đang gìn giữ gia tài rất quý báu của tổ tiên và phải có trách nhiệm trao truyền cho con cháu. Có làm, có chịu. Chưa bao giờ hai chữ trách nhiệm được nhắc nhở nhiều như bây giờ, mặc cho báo đài cứ kêu ca mỗi ngày, nhưng dường như nó không đánh động nổi trái tim vô cảm của con người đối với những thứ được gọi là của chung. Sự thực dụng đến mức thô thiện khiến người ta không những không muốn chịu trách nhiệm cho những gì mình đang cùng thừa hưởng, mà còn ngang nhiên góp phần tàn phá. Họ tưởng rằng chỉ có tiền bạc, quyền lực hay sắc dục mới là những thứ quan trọng. Nhưng thử ngưng sử dụng nước hay không khí, thì họ có còn sống sót để đeo đuổi những thứ ấy nữa không? Nên nhớ, kinh tế cũng chính là phi kinh tế. Kinh tế không thể có mặt và đứng vững khi những lĩnh vực khác bị suy yếu. Tình yêu cũng vô ngã. Tình yêu cũng được tạo ra từ những thứ phi tình yêu, nghĩa là không có cái gọi là tình yêu nếu nó chỉ đứng riêng một mình. Vậy mà, khi làm kinh tế hay yêu thương, người ta lại sẵn sàng gạt bỏ những yếu tố gắn bó mật thiết xung quanh, quên hết bổn phận trách nhiệm, chỉ sống theo cái tôi nông nổi nhất thời. Chẳng trách tại sao rốt cuộc họ vẫn khổ đau, lợn đận. Sự bùng nổ kinh tế thị trường đã đánh thức lòng tham của con người Vốn được thuần phục bởi những khuôn thước đạo đức Mà ông cha ta đã gây dựng và gìn giữ suốt mấy nghìn năm qua Bây giờ, hầu hết mọi người đều sống trong tình trạng bất an Nhưng không phải vì thiếu ăn thiếu mặc Mà là vì thiếu hiểu biết Họ nghĩ rằng nếu không có đầy đủ tiền nghi như kẻ khác Thì không thể hạnh phúc được Do đó, hệ thái quyền lợi là họ nhảy vào chụp bắt ngay Bất chấp thủ đoạn Họ quên rằng vũ trụ vốn rất công bằng Nhiều khi ta cố gắng hơn thu hay chèn ép kẻ khác, thì có thể vũ trụ sẽ rút lại tình cảm hay sức khỏe của ta. Còn nếu ta bồi đắp cho những cái chung, thì vũ trụ sẽ ban tặng cho ta những món quà bất ngờ. Vũ trụ không phải là một đấng quyền năng tối cao, mà đó là tổng năng lượng của vạn vật hữu hình và vô hình đang không ngừng vận hành theo nguyên tắc nhân quả và duyên sinh. Khi ta mở lòng để hướng tới những đối tượng khác hay hướng tới cái chung, thì chắc chắn ta sẽ kết nối được với nguồn năng lượng tiềm tàng vĩ đại ấy. Vì vậy, tổ tiên ta thường khuyên có đức, mặc sức mà ăn. Sống có trách nhiệm thì vũ trụ sẽ nuôi ta suốt đời. Ta sẽ trở thành đứa con cưng của vũ trụ. Thật ra, trách nhiệm cũng chính là quyền lợi. Chẳng qua nó chuyển đổi từ dạng công sức hay tiền của sang dạng năng lượng khác cao quý hơn, nhưng phải có năng lượng không toan tính làm tác nhân. Hiện nay, có rất nhiều vấn đề đang trong tình trạng kêu cứu ý thức trách nhiệm của mọi người. Đó là hàng loạt công trình xây dựng bị rút ruột, tình trạng kinh doanh hóa chốn học đường, sự tham lam đến tàn nhẫn trong việc giả mạo hàng hóa và thực phẩm, cuộc tranh đua chế tạo vũ khí hạt nhân để lấn chiếm lãnh thổ, hay nhiều vụ tham nhũng dẫn đến kinh tế quốc gia kiệt quệ, làm cho dân tình sống cảnh điêu đứng lầm than. Những vấn đề nhức nhối ấy, cần phải có sự quan tâm đúng mức của chính phủ hay Liên Hiệp Quốc mới hy vọng ngăn chặn nổi. Riêng đối với tình trạng môi sinh, tuy cũng đang ở mức báo động hiểm họa, nhưng mỗi cá nhân có thể góp phần vào việc thay đổi tình trạng ấy một cách tích cực ngay bây giờ. Tìm hướng đi lên Môi sinh chính là bà mẹ của chúng ta, là căn nhà của chúng ta. Nếu nó có mệnh hệ gì, thì chúng ta sẽ không có chỗ trú ngụ và sống sót. Ta hãy nhìn lại môi trường mà mình đang sinh sống bằng con mắt tỉnh táo và hiểu biết để thấy rõ thực trạng. Vấn đề về túi ni lông Túi ni lông được làm ra từ nhựa PVC Khi đốt cháy, nó sẽ tạo ra chất dioxin rất độc hại Gây khó thở và có thể nôn ra máu Làm giảm khả năng miễn dịch Tạo ra các triệu chứng ung thư hay dị tật bẩm sinh Dùng túi ni lông màu để đựng thực phẩm Và khiến thực phẩm bị nhiễm các kim loại như chì, cadimi Có phần làm bại não và gây ung thư phổi Túi ni lông khi bị vứt xuống cống Nó sẽ làm tắc nghẽn các hệ thống thoát nước tạo điều kiện cho mũi và các dịch bệnh phát sinh. Còn nếu nó lẫn vào trong đất, thì cỏ không mọc nổi và dẫn đến sói mòn ở các vùng đồi núi. Ở xứ Wales, miền Tây Nam nước Anh, mỗi năm người ta vứt khoảng 480 triệu túi ni lông. Loại túi này phải mất cả nghìn năm mới tự phân hủy được. Chính quyền xứ Wales đã tuyên bố thực tập giới hạn sử dụng túi ni lông vào năm 2011. Họ sẽ đánh thuế 15 xu trên mỗi chiếc túi ni lông được sử dụng. Số tiền thu được sẽ dành cho các dự án bảo vệ môi trường, Trong khi ở Ireland đã áp dụng từ năm 2002 cũng 15 xu cho một túi ni lông và họ đã thu về 109 triệu bảng, khoảng 153 triệu đô la Mỹ. Số lượng túi ni lông được sử dụng từ đó giảm đến 90% và chi phí xử lý rác cũng xuống thấp rõ rệt. Còn ở Sài Gòn, cứ mỗi một ngày tiêu thụ khoảng 5 triệu túi ni lông tương đương với 35 tấn, chủ yếu ở các siêu thị. Hiện nay, ở Đức, Pháp và Hà Lan, đang tiến hành sử dụng túi ni lông sản xuất từ tinh bột, khoai tây hay giấy có thể tự phân hủy sau ba tháng. Trước đây, ông bà ta đã dùng lá sen, lá chuối để gói hàng hay sách giỏ đi chợ. Hình ảnh ấy tuy thô sơ, nhưng đó lại là nếp sống rất an toàn và hiểu biết. Đã đến lúc ta cần phải quay về học lại nếp sống văn minh tâm hồn của truyền thống, bớt chạy theo lối tiện nghi xa hoa nhưng luôn khiến ta mệt mỏi và bất an. Ta hãy cùng nhau thực tập chỉ sử dụng túi vải, túi mây, hoặc bất cứ loại nào không gây nhiễm độc cho môi sinh để đựng hàng hóa khi đi chợ. Đừng đợi chính phủ lên tiếng cảnh báo phạt tiền rồi ta mới chịu làm. Như thế sự quá muộn để cứu lấy hành tinh xanh này. Vấn đề giấy. Rừng đóng vai trò rất quan trọng đối với sự tồn vong của chúng ta. Nhờ có tán lá xòe rộng mà nước mưa không xối thẳng xuống mặt đất nên lớp đất bề mặt khó bị thối rửa trôi theo mưa và nắng cũng không đốt cháy mặt đất. Rừng không chỉ bảo vệ đất mà còn làm tăng độ màu mỡ cho đất, là nơi dự trữ nguồn nước để nước thông thả chảy về nuôi các con sông trong thời gian không mưa. Cho nên, những vùng có rừng che phủ sẽ giả bớt hạn hán. Rừng còn có chức năng làm cho các cơn lũ giảm mức tấn công đột ngột. Điều quan trọng nhất là rừng đã hấp thụ khí thải CO2 từ khói xe và nhà máy để nhả ra dưỡng khí O2 cung cấp cho lá phổi con người. Rừng chính là lá phổi mẹ của chúng ta. Một trong những lý do lớn khiến hàng vạn khu rừng liên tục ngã xuống đó là việc sản xuất giấy. Cứ một tấn giấy thành phẩm thì cần có 5 mét khối gỗ và 100 mét khối nước. Sẽ không có gì quá đáng khi nói rằng nếu rừng ngã xuống thì chúng ta cũng sẽ ngã theo. Từ bây giờ trở đi, ta hãy thực tập hạn chế tối đa việc sử dụng khăn giấy. Thay vào đó, ta dùng trở lại khăn vải để lau miệng hay khăn lông để lau tay. Ngay cả chén hay ly giấy, ta chỉ nên dùng trong trường hợp bất khả kháng chứ đừng tiếp tục xem đó là cách tiện lợi thích đáng. Sử dụng lại cách cũ tuy hơi mất công một chút, nhưng nó vừa đối trị thói quen dễ dãi lười biến của ta, lại vừa giúp ta không trở thành thủ phạm gián tiếp hủy diệt vô số cánh rừng xanh tươi. Đối với giấy sử dụng trong việc học tập hay văn phòng cũng nên tận dụng hết mức, ít nhất là phải xài hết hai mặt rồi mới bỏ đi. Cách nay chừng vài thập niên thôi, ta đã từng biết gom lại những quyển tập học cũ làm kế hoạch nhỏ để có tiền mua tập cho học niên sau. Thầy ấy, ai làm giàu bằng giấy tập được xem là hạng sang. Kinh tế phát triển đã làm cho ta có đầy đủ mọi thứ. Nhưng cũng chính từ ấy, ta trở nên phung phí, quên đi rất nhiều nguyên tắc sống rất căn bản để giữ gìn sức khỏe và thăng qua giá trị tâm hồn. Vấn đề nguồn nước Khi rừng ngã xuống hay không khí bị nhiễm độc, thì nguồn nước sạch cũng sẽ dần bị cạn kiệt. Hiện nay, có khoảng 1 trên 6 dân số thế giới không dùng được nước sạch. Và hàng năm, Có hơn 2 triệu người mà phần lớn là trẻ em chết vì khát hay vì các chứng bệnh liên quan tới nguồn nước. Thật ra, trong 30 năm qua, nhu cầu nguồn nước sạch của con người đã vượt quá khả năng cung cấp. Trong khi một số ít quốc gia đang cố gắng lập ra những nhà máy lọc nước mặn, thì đa phần còn lại tiếp tục phun thuốc trừ sâu độc hại, tuôn chất thải từ công nghiệp chăn nuôi vào nguồn nước hay sử dụng nước một cách lãng phí. Các Hiệp hội Bảo vệ Môi trường trên thế giới dự báo rằng, khoảng 50 năm nữa, con người của cả địa cầu này phải chịu cảnh hạn hán kinh niên và phải đi hứng từng giọt nước để uống, nếu cứ lãng phí hay ô nhiễm nguồn nước như hiện nay. Chúng ta chắc không quên mình đã từng sống qua những giai đoạn khát cháy. Ta phải thức hôm thức khuya để hứng từng số nước từ giếng làng về xài cho sinh hoạt cả gia đình trong ngày. Thảm cảnh ấy bây giờ vẫn còn đang tiếp diễn ở châu Phi, hay một vài khu vực ở châu Á, và trong tương lai sẽ là toàn cầu. Khi ấy, dù chúng ta có thật nhiều tiền cũng không thể nào mua được nước, Bởi nước đã bị ô nhiễm và từ giả ta đi xa rồi Ngay cả hiện nay tại một số nơi Nước đã nằm trong quyền quản lý của một vài tập đoàn kinh doanh Và nó đã trở thành mặt hàng đắt đỏ đứng sau điện và xăng dầu Nghĩa là người nghèo sẽ không được dùng nước sạch Trong khi nguồn nước vốn là tài sản của thiên nhiên Ai cũng có quyền sử dụng và không ai có tư cách làm ô nhiễm Hay tranh giành làm của riêng cả Do đó, nếu chúng ta không muốn thảm cảnh ấy lặp lại một lần nữa Với mình và với con cháu mình thì hãy quyết tâm tiết kiệm nước ngay từ bây giờ. Mỗi khi đánh răng, ta hãy nhớ tắt ngay vòi nước. Trong vài phút vô ta mấy, ta đã phung phí các chục tít nước sạch và có thể cứu sống vài trẻ em đang chết khác trên thế giới. Khi rửa chén, ta cũng nên rửa trong thau, Đừng vì vài cái chén mà ta xả nước ô ạc, dù ta có tiền trả mỗi tháng. Chỗ hao phí nước nhiều nhất trong sinh hoạt hàng ngày chính là trong nhà tắm. Kể từ bây giờ, ta nên cùng nhau thực tập giới hạn việc dùng bồn tắm hay vòi sen. Theo vào đó, ta hãy hứng nước vào xô để tắm. Cách này giúp ta dễ dàng tiết kiệm nước, có thể ngừng xả nước khi không thực sự cần thiết và biết rõ mình đã sử dụng bao nhiêu nước. Việc làm này tuy giản dị, nhưng hiệu quả tức thì mà không cần phải có một chính sách ban hành ta mới làm được. Con cháu mai sau, không bị khuyết tật bẩm sinh, không bị cằn cỗi hay chết yểu, và còn có thể nhìn thấy màu xanh của hành tinh này, sẽ rất biết ơn nếp sống có hiểu biết của ta hôm nay. Vấn đề khói xe Theo tổ chức WHO, tư chức y tế thế giới mỗi năm có gần sáu người tại châu á bị chết vì các bệnh thuộc đường hô hấp liên quan tới không khí thủ phạm hàng đầu gây ra tình trạng ô nhiễm này là khói xe ở bắc kinh mỗi ngày có hai triệu xe phun khói lưu hành và nơi đây được mệnh danh là thành phố xe hơi cứ năm người ở bắc kinh là có một người sở hữu xe riêng với số dân gần hai triệu nên giao thông ở bắc kinh không những trì trệ mà còn đến mức ngạt thở ở hồng kông khói xe luôn gian kín thành phố Đến nỗi một phần ba số ngày trong năm, người ta không thể ngắm các dãy phố hay hải cảng. Ở Hà Nội, mỗi ngày một người phải hít vào phổi khoảng 100mg bụi PM10, cực kỳ độc hại, 5.000mg CO và 50mg khí thải khác như NO2, SO2 vì khói xe phong tỏa. Mỗi khi cầm chìa khóa xe lên, ta hãy tự hỏi mình nhiều lần là ta đang định đi đâu, cần thiết thì ta cứ đi. Còn nếu thấy mục đích ấy không thật sự chính đáng, thì ta hãy can đảm để chìa khóa xe xuống. Đừng vì chút cảm hứng mà ta lại đi hủy diệt chính màn sống của mình và buôn loài. Ngoài ra, ta cũng nên dùng xe đạp, những loại xe chạy bằng nhiên liệu không độc hại như là điện hoặc sử dụng xe công cộng khi có thể. Cách này vừa tiết kiệm xăng, vừa không góp phần gây ô nhiễm, mà cũng vừa tiếp nhận lại tính tương tác giữa mình và mọi người trong cộng đồng đang sinh sống. Đón xe đi chung với nhau là hình ảnh rất đẹp. Nó kéo chúng ta lại gần nhau hơn và phá vỡ phần nào chủ nghĩa cá nhân. Vấn đề ăn thịt Địa cầu đang bị hâm nóng dần. Ước tính có vài năm gần đây, các tảng băng ở Iceland và Tây Nam Cực sẽ tan rã rất nhanh, sẽ khiến cho mực nước biển dâng cao đột ngột. Nó không những làm ảnh hưởng đến phân nửa dân số thế giới đang sống ven bờ biển, mà còn khiến cho hàng tỷ tấn chất mê trong lớp băng dày đặc kia vỡ ra. Đây chính là nguyên nhân khiến cho địa cầu ngày càng nóng lên dữ dội và hàng loạt thảm họa thiên nhiên xảy ra như hạn hán, sức nóng gia tăng, sa mạc hóa, đất lún chìm, biển chết, loài quan giả bị tuyệt chủng và sức khỏe con người bị suy sụp trầm trọng. Thế giới đang báo động tình trạng hiệu ứng nhà kính và hết sức nỗ lực giảm khí thải trong công nghiệp hay giao thông. Nhưng phải mất khá nhiều thời gian thì tình trạng mới khả quan vì nó có liên quan tới quyền lợi của nhiều tập đoàn trục lợi hay nguồn máu chính trị độc tài và tham nhũng. Trong khi ăn chay thuần chất, tức là tất cả thức ăn đều có nguồn gốc từ thực vật, là giải pháp có thể làm ngay đối với mỗi cá nhân và hiệu quả rất cao trong việc làm nguội cầu. Bởi chăn nuôi đóng góp hơn 50% chất thải mê vào bầu khí quyển này Ngoài ra, chính việc chăn nuôi gia súc lấy thịt tăng nhanh trong những năm gần đây Đã khiến cho nhiều dịch bệnh nguy hiểm xuất hiện Phải chăng, từ khi con người đắm chìm trong những món ăn cầu kỳ lấy từ mạng sống của đủ loài vật Cũng chính là lúc con người đánh mất lòng bao dung cao cả của một bậc đàn anh Với tinh thần trách nhiệm của một đứa con, ta hãy hứa với bà mẹ thiên nhiên 1. Ý thức việc vứt bỏ túi ni lông gây nhiễm độc cho bà mẹ thiên nhiên Vì phải mất cả nghìn năm, nó mới tự phân hủy. Con xin nguyện chỉ sử dụng túi vải để đựng hàng hóa khi đi chợ. 2. Ý thức nếu rừng ngã thì con cũng không thể thở và cũng sẽ ngã theo. Con xin nguyện chỉ sử dụng chén, ly hay khăn giấy trong những trường hợp không còn cách nào khác. 3. Ý thức nguồn nước thiên nhiên đang dần cạn kiệt và hàng triệu người đang chết khát trên thế giới. Con xin nguyện tiết kiệm từng gậm nước dù chỉ khi tắm rửa. 4. Ý thức khói xe gây ô nhiễm không khí, tạo ra những trận mưa axit làm chết rừng, hư hại nguồn nước. Con xin nguyện chỉ lái xe vào những mục đích thực sự chính đáng và sẽ cố gắng dùng xe công cộng khi có thể. 5. Ý thức việc chăn nuôi gia súc lấy thịt gây ra nhiều dịch bệnh nguy hiểm. Chất thải làm cho địa cầu nóng thêm, dẫn đến những thảm họa thiên tai và con người ngày càng đánh mất lòng tự ái vốn rất cao cả dành cho muôn loài. Con xin nguyện ăn chay thường xuyên để góp phần xoa dịu và giữ gìn mạng sống chung. Vì tình thương và hiểu biết, thưa bà mẹ thiên nhiên, con xin tự nguyện ký kết năm hiệp ước này, còn ý thức rằng con đang gìn giữ gia tài rất quý báu của tổ tiên và phải có trách nhiệm trao truyền cho con cháu. Con không thể để cho tâm hồn chúng nghèo đói và lạc lõng đi về tương lai, nếu bằng tay này con tiếp tục gây ra những năng lượng độc hại và có tính chất quỷ diệt sinh mạng chung thì con sẽ có tội với các bậc tiền nhân và với vũ trụ. Từ nay, con xin hứa sẽ cố gắng giữ bàn tay thật trong sạch để cùng đưa con cháu đi lên. Giữ bàn tay cho khéo, tiếp nhận nếp tổ tiên, trao truyền cho con cháu cùng tìm hướng đi lên. Nâng đỡ Cuộc đời dù không chỉ toàn mùa đông Nhưng một ngọn lửa hồng ấm áp của tình thương Bao giờ cũng cần cho những trái tim lạc loài sau cơn bão Bàn tay từ ái Khi ta rơi vào dũng lầy khổ đau tuyệt vọng Hay hoang mang trước những khúc quanh cuộc đời Thật không có gì quý giá cho bằng ngay lúc ấy Có một cánh tay vững chãi đưa tới cho ta tựa vào Và truyền thêm cho ta sức mạnh Bàn tay ấy không phải là phép màu Nhưng bàn tay ấy có chứa năng lượng của tình thương Nên nó có mặt một cách hợp lý và kịp thời Để sâu kết những điều kiện có sẵn Của một sức sống tiềm tàng trong ta bừng dậy Đó là bàn tay nâng đỡ Mà ai cũng cần ít nhất vài lần trong đời Bởi có mấy ai luôn mỉm cười thanh thản Trước những khó khăn lớn lao Hay biến động bất ngờ của cuộc sống đâu Khi em ngã thì anh nâng Khi anh ngã thì em nâng Nếu em và anh có tình thương và có sẵn khả năng để nâng đỡ Dù đó chỉ là một hành động lắng nghe chăm chú Một lời động viên an ủi vỗ về Một thái độ cảm thông mà không nỡ trách móc hay buộc tội Thì cũng góp phần chữa trị vết thương trong ta rất nhiều Năng lực của sự nâng đỡ rất mầu nhiệm Nó vừa giúp ta củng cố lại niềm tin nơi bản thân sau cơn đau thất bại Vừa giúp ta tin tưởng thêm vào tình thương là điều có thật trên cõi đời này Ta không thể nói ta không cần ai hết Vì xưa nay ta chưa từng đứng riêng một mình mà có thể tồn tại được Sự thật là ta chưa từng ngưng tiếp nhận năng lượng tình yêu từ những người thân Cũng như chưa bao giờ thiếu đi sự tương trợ của vạn vật xung quanh Dù có khi ta không nhìn thấy chúng bằng hình tướng Vậy mà, trong những lúc tự ái hay vì muốn khẳng định mình ta lại dạy dột tuyên bố những điều hết sức nông cạn như thế. Cho nên, những khi thấy mình đang rất an ổn và vững chãi, thì ta hay nhìn xung quanh mình và nhìn xuống thật gần để xem có ai đang cần tới bàn tay nâng đỡ của ta hay không. Đó là thái độ của một người trải nghiệm đã từng thấm thí nỗi đau tột cùng khi không kịp lấy lại sức vì vấp ngã. Và đó cũng chính là thái độ của một người hiểu biết nắm vững nguyên tắc điều hợp của vạn sự vật vạn sự việc trong trời đất này. Có cái này nên mới có cái kia. Cái kia tàn hoại thì cái này cũng không còn nguyên vẹn. Nên tuy ta đưa cánh tay tới để nâng đỡ đối tượng kia, nhưng kỳ thực là ta đang nâng đỡ chính bản thân mình. Tuy ta đang tạo ra những năng lượng an lành để bảo vệ mầm sống xung quanh, nhưng đích thực là ta đang bảo vệ đời sống yên ổn cho hiện tại và tương lai của chính ta. Vì vậy, cánh tay nâng đỡ ấy phải là cánh tay của từ ái của tình thương không điều kiện hoặc rất ít điều kiện. Khả năng vào vai Một lần đó, tình cờ tôi trông thấy một thiếu nữ loay hoay bên bờ hồ để tìm cách cứu một con cò đang mắc nạn. Có lẽ đêm qua trong lúc cầm cụi săn mồi, con cò đã vô ý vướng đầu vào túi ni lông chứa đầy nước. Chắc nó đang vùng vẫy rất nhiều, nên trông nó rất mệt mỏi và tuyệt vọng. Thiếu nữ ấy vì quá sốt ruột, nên không thể chờ tôi nghĩ cách. Cô liền nhảy xuống nước. Không ngờ, cô làm cho mặt nước sáo động nên con cò hoảng vía bay đi. Nhưng chỉ được vài sải cánh, nó lại rơi xuống. Cách chỗ con cò đứng khá xa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự run rẩy vì sợ hãi của nó. Thiếu nữ ấy cũng không trùng bước. Cô hăng hái sáng quần lội nhanh tới chỗ con cò với hy vọng sẽ tóm được nó để giải cứu cho nó. Lần này nó cũng bấn loạn vỗ cánh bay đi, nhưng mất dạng tôi tin con cò chắc không bay xa đâu, vì nó đang rất đuối sức. quả thực nửa giờ sau, tôi và cô ấy đã tìm thấy nó đứng nép sát dưới một lùm cây to. lần này tôi đề nghị cô ấy hãy để tôi thử sức. tôi đặt từng bước chân của mình xuống mặt hồ một cách bình thản như tôi vẫn thường đi một mình trên những con đường tĩnh lặng. tôi không lo lắng hay nôn nóng gì cả, vì tôi tin rằng nếu con cò cảm nhận được tín hiệu tình thương và năng lượng bình an của tôi đang hướng tới nó, thì nó sẽ cho tôi cứu giúp nó. Tất kỳ diệu Con cò vẫn đứng yên đó quan sát Và đồng ý cho tôi tới gỡ túi nước nặng triểu Trên đầu của nó ra Tôi đã gọi thiếu nữ ấy tới Sờ lên con cò một chút cho thỏa lòng Rồi để nó bay về tổ ấm Nhìn dáng con cò bay đi Cô ấy mỉm cười tự dũ Đúng là cứu một con cò Cũng không phải dễ Trong chúng ta Ai cũng đã từng cứu giúp người khác Trong cơn nguy khốn Nhưng không phải lần nào ta cũng thành công Nhiều khi nguyên nhân lớn nhất chính là sự thiếu thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Thế nhưng, ta thường nghĩ tại người kia khó chịu và cứng đầu quá. Đang gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ mà lại không tỏ vẻ quy phục thì có chết cũng đáng lắm. Nhưng ta cũng không nỡ bỏ mặt họ nên đành giúp đỡ trong sự miễn cưỡng. Và rồi kết quả có khi càng tồi tệ hơn. Đâu phải nhân danh tình thương là ta có thể làm gì thì làm mà không để ý đến cảm nhận hay tình trạng hiện tại của đối phương. Cũng như con cò tuy muốn thoát nạn nhưng chưa chắc nó muốn được giúp đỡ Nó có lòng kêu hãnh của nó Bản thân nó không cần bất cứ sự sót thương nào Nếu nó không phải vướng vào tai nạn khốn đốn như lần này Nếu sự giúp đỡ ấy không đáng tin cậy Có thể đó là một thái độ khinh miệt hoặc gạt gẫm thì nó thà chết còn hơn Nó cần sự tôn trọng dù nó đang gặp nạn Vì vậy nếu ta không có khả năng vào vai của con cò Để hiểu thấu hết khó khăn và tâm trạng của nó Thì ta sẽ mãi là kẻ đứng bên lề câu chuyện Nhớ hồi nhỏ Ta chạy nhảy vô ý vấp phải cái gạch cửa Nên té nhào và khóc ré lên Bà của ta liền chạy tới vỗ dành Bên vực Và còn la rầy cái gạch cửa Sao dám làm cháu bà té đau như vậy Khi ta hết đau nhất và sợ hãi Bà sẽ khuyên ta hãy đi đứng cho cẩn thận Chứ không hề trách giận Hay đánh đập gì cả Sợ dĩ bà có thể thấu hiểu được Tâm trạng của cháu bà lúc đó là vì bà đã từng là bé thơ và lại có rất nhiều kinh nghiệm chăm sóc bé thơ. Bà có thể buông bỏ dễ dàng cái vai người bà đầy thẩm quyền để đặt mình vào tâm trạng đang đau đớn và sợ hãi của cháu yêu. Đó là tài năng đích thực của một người làm công tác cứu hộ. Điều này ta phải học tập và trải nghiệm rất nhiều, chứ không thể tưởng tượng mà có thể làm được. Cũng như một diễn viên, dù có sẵn năng khiếu, nhưng phải được đào tạo qua trường lớp thì họ mới có thể hóa thân vào nhiều vai diễn được. Đối với những vai lạ và phức tạp Họ còn phải tìm tòi học hỏi thêm kinh nghiệm của người diễn trước Và cả trong thực tế đời sống Thì mới có thể thấu hiểu và lột tả hết tâm trạng của nhân vật Vì vậy muốn vào vai Dù ít nhất là một vai Để có thể thấu hiểu hết nỗi khổ niềm đau của người thương Mà biết cách cứu giúp Thì ta phải nhìn kỹ lại thiện chí và khả năng của mình Dù thiện chí muốn cứu giúp của ta rất mạnh mẽ Nhưng nếu ta vẫn luôn tỏ vẻ bề trên Của một kẻ đang rất vững vàng và rất trong sạch thì chứng tỏ ta chưa thoát được vai của mình. Muốn phát triển khả năng vào vai, ta cần hội đủ ba điều kiện. Một là ta đã từng trải qua cảnh khó khăn ấy. Hai là ta phải biết quan sát và học hỏi kinh nghiệm ở người khác. Ba là ta phải có khả năng buông bỏ bớt cái tôi tự mãn của mình để sẵn sàng làm người bạn thân luôn biết tôn trọng và lắng nghe. Dù ta có đủ kiến thức hay kinh nghiệm để biết được tình trạng của họ, nhưng nếu tâm ta còn âm ỉ năng lượng giận hờn hay muốn trừng phạt, thì hiệu quả cũng không thể xảy ra, bởi yếu tố khó nhất vẫn là thiếu sự chấp nhận hợp tác của đối phương. Nói chung, phải có thương yêu lẫn hiểu biết thì mới cứu giúp người được. Cần nhau một tấm lòng Trong tình thương không có chỗ cho sự tự ái. Dù người kia có đối xử với ta như thế nào, thì ta cũng vẫn phải cứu giúp. Nếu ta thật sự có tình thương với họ, tại sao ta muốn người kia phải làm cái gì đó cho ta, thì ta mới chịu cứu giúp khi ta đã thấy rõ tình trạng khốn khó của họ và con tim ta đã rung động chân thành. Họ đang đuối sức và đang rất cần ta, chứ họ không thể phục vụ thêm gì cho ta nữa. Ta hãy giữ vững niềm rung cảm chân thành ban đầu ấy, đừng để ý niệm ích kỷ chen vào, đừng để những lời bàn tán vô trách nhiệm làm khuynh đảo. Nếu thấy mình vẫn còn đủ năng lực, thì hãy chi sớt bớt cho họ một phần. Phần chi sớt ấy không chỉ khiến họ được hồi sinh, mà còn giúp tâm từ trong ta được thoát thai. Ta cũng đừng vội nản lòng mà bỏ cuộc khi thấy mình đã hết lòng nâng đỡ rồi, mà sao người kia vẫn chưa chịu thay đổi. Một sự chuyển hóa bao giờ cũng hội tụ rất nhiều điều kiện, không thể chỉ dựa vào mỗi phần nâng đỡ của riêng ta mà khiến nó xảy ra được. Đó là chưa xét đến phần nâng đỡ ấy có mang lại giá trị thiết thực hay không nữa. Huống chi, những điều kiện đã tạo nên sự chuyển hóa trong người kia vẫn đang xảy ra, và một số điều kiện khác cũng đang trên đường đi tới. Ta hãy kiên nhẫn chờ đợi và không ngừng gửi cho họ thái độ nâng đỡ. Biết đâu, những điều kiện sau cùng để làm nên sự thay đổi là chính là niềm tin mãnh liệt mà họ đã dồn về phía ta. Ta đã thương và muốn cứu giúp thì xin đừng rút cánh tay lại. Cuộc đời dù không chỉ toàn là mùa đông, nhưng một ngọn lửa hồng ấm áp của tình thương bao giờ cũng cần cho những trái tim lạc loài sau cơn bão. Thấp lên ngọn lửa hồng, ấm áp cả trời đông, giữa cõi đời lạnh lẽo, cần nhau một tấm lòng. Lời tác giả Cách đây 18 năm, tôi đã hâm hở ra đi tìm hạnh phúc chân thật. Khi ấy, ý niệm về hạnh phúc chân thật trong tôi còn khá mơ hồ, nhưng tôi vẫn tin chắc rằng sẽ luôn có những giá trị bất biến giữa cuộc đời đầy biến động này. Cho đến 10 năm sau, tôi mới tìm thấy con đường hạnh phúc Và mãi đến bây giờ tôi mới đủ tự tin để chia sẻ lại Những khám phá và trải nghiệm của mình từ con đường ấy Chắc chắn tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ đến mọi người Những kinh nghiệm sâu sắc hơn Vì tôi vẫn còn đang trên đường khám phá May mắn lớn nhất trong cuộc hành trình Là tôi đã gặp được những bậc thầy lỗi lạc Nhờ tiếp nhận được những chánh kiến căn bản quan trọng Nên tôi đã không rơi vào những cạm bẫy đáng tiếc Và rút ngắn được rất nhiều thời gian Thật ra khi đã nhận ra con đường một cách rõ ràng Tôi vẫn còn loanh quanh tìm kiếm những điều kiện thuận lợi bên ngoài Dù chúng được ngụy trang dưới những hình thức rất trang nghiêm và xứng đáng Đó cũng là do thói quen hướng ngoại lâu đời song lý do chính vẫn là chưa đủ đức tin nơi chính mình Nhất là mỗi khi trực diện với những bức tường phiền não quá lớn Nhiều lần thất bại nặng nề trước những bức tường ấy, tôi đã rất mệt mỏi, chán nản và khủng hoảng trầm trọng. Thế nhưng, mọi thứ xảy ra hoàn toàn ngoài sự suy nghĩ, giờ rơi vào tận cùng vực thẳm khổ đau, mà bản năng sinh tồn đột nhiên bộc phát đến cực điểm và nó đã đưa tôi trở về với sự sống. Bây giờ, tôi rất thèm được sống. Chỉ cần sống tươi tỉnh bình thường như bao sinh linh màu nhiệm khác mà không cần phải tranh đấu để đạt được điều gì nữa cả. Tôi vui vẻ chấp nhận chính mình với tất cả những gì mình đang có và cố gắng sống thật hài hòa với mọi cá thể xung quanh. Thật không ngờ, ngay những giây phút ấy, tôi đã cảm nhận đất trời đang dang rộng cánh tay chào đón mình. Tôi nhận ra mình đã bước đi thật sự. Tôi... Đã nắm được bí quyết của sự chuyển hóa Là không nên dùng ý chí để áp đặt Hay nhồi nặng tâm mình Trở thành một kiểu mẫu tốt đẹp nào đó Chỉ cần quan sát và thấu hiểu chúng Thế nhưng bản năng đi tìm chỗ đứng cho cái tôi Vẫn luôn chiếm ưu thế Và đánh gục những năng lực công phu ban đầu Tuy nhiên sau những thất bại ấy Tôi lại đón nhận thêm kinh nghiệm mới Về bản chất của phiền não tôi đã thực sự hứng thú với công việc khám phá chính mình và dành mọi sự ưu tiên cho nó. Đôi lúc, tôi cũng không thể ngờ rằng mình đã sống sót qua những tháng ngày bỏ rơi sự hưởng thụ, dù đó chỉ là một sự quan tâm hay công nhận. Chính vì thế mà tôi càng tin chắc rằng việc đưa tâm thức vượt lên những cung bậc cao hơn để nhìn đúng đắn hơn về thân phận của mình và bản chất cuộc sống là điều hoàn toàn có thể làm được giữa cuộc sống có quá nhiều sự chi phối như hiện nay. Dù chưa chuyển hóa hết những cố tật phiền não, nhưng tôi đã khám phá được toàn bộ cơ chế vận hành của chúng. Quan sát và thử nghiệm qua hàng trăm người sống xung quanh, tôi cũng nhận ra kết quả tương tự nhau. Nhất là khi đối chiếu với tuệ giác của những bậc thầy thành công đi trước, tôi càng tin tưởng hơn vào con đường mình đang đi. Tuy nhiên, Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những gì được chia sẻ trong cuốn sách này là của riêng mình cả. Nó thật sự là tác phẩm được làm từ vô số yếu tố. Nổi bật nhất là tinh hoa văn hóa Việt Nam, tuệ giác đạo Phật, những khám phá của khoa học hiện đại và cả những khổ đau bế tắc của bao người thân quen hay những vấn nạn trong cuộc sống. Tôi chẳng qua chỉ là kẻ có công chọn lọc và hệ thống lại thêm chút khám phá từ nơi bản thân và tìm ra được cách diễn đạt khá gần gũi để mọi người có thể hiểu và ứng dụng một cách dễ dàng. Cuốn sách này tuy trình bày chi tiết những tâm lý từ đơn giản đến phức tạp nhưng nó không hẳn là một cuốn sách tâm lý học vì nó còn có thể chữa lành những vết thương trong tâm hồn bạn ngay khi bạn mở lòng ra đón nhận nó. Hún chi, càng nắm vững những phương pháp trong ấy và quyết tâm thực hành thì bạn càng hóa giải được những phiền muộn lớn lao hơn. Dù vậy, bạn cũng đừng tin rằng khi bạn đã hiểu biết được một cách tường tận những vấn đề được trình bày trong cuốn sách này thì bạn đã có đủ khả năng nắm được hạnh phúc chân thật. Bạn đừng quên, bạn chỉ mới có con đường mà thôi. Bạn cần phải hội tụ rất nhiều điều kiện quan trọng khác nữa. Ít nhất, bạn... Đã nghiền ngẫm Để hiểu một cách đúng đắn Và tin tưởng vững chắc nơi con đường ấy Rồi bạn phải có quyết tâm mạnh mẽ Làm mới cuộc đời mình Để dành mọi cơ hội thuận lợi cho nó Và siêng năng luyện tập Và điều không thể thiếu Là bạn cần phải đối đầu với những nghịch cảnh lớn lao Để bạn có cơ hội ứng dụng triệt để những gì Mình đã hấp thụ Và để bạn thấy rõ sự khác biệt Giữa hiểu biết của tư duy Và hiểu biết của thực chứng Nhưng Bạn cũng đừng quá lo lắng Chỉ cần bạn chính thức bước đi Trên con đường ấy Là bạn đã nếm trải ngay hương vị của hạnh phúc rồi Càng tiến xa Thì hạnh phúc của bạn sẽ càng lớn hơn Ngay cả khi bạn không thể Đọc hết cuốn sách Vì có những quan điểm khá xa lạ Hoặc tương phản với nhận thức hiện tại của bạn Thì bạn cũng đừng vội nghĩ Là nó không phù hợp với mình Khi nào rảnh rỗi Hay cảm thấy cần thiết Thì bạn cứ thông thả đọc lại Mỗi lần đọc Chắc chắn bạn sẽ có một cái thấy mới về nó Bởi vì bạn vốn tin, rất tin tưởng và bám chặt vào hiểu biết của mình Thì không dễ gì bạn mở lòng đón nhận thêm những hiểu biết mới Hoặc có thể vì một vài thành kiến nào đó Mà bạn đã tự ngăn mình không thể đến với cuốn sách một cách trọn vẹn Cũng có khi bạn đã vứt nó vào một xóa xỉnh nào đó và quên bẵng đi Nhưng khi vướng vào vài nghịch cảnh Hay đối diện với những nỗi khổ niềm đau trong chính mình Thì bạn sẽ nhận ra phản ứng của mình Đột nhiên khác hẳn trước đây Dường như có một sức mạnh nào đó Đến giúp bạn Thật ra khi bạn đã tâm đắc Bất kỳ điều nào trong cuốn sách này Thì nó vẫn được lưu trữ Trong chiều sâu tâm thức của bạn Nó sẽ âm thầm liên kết hoạt động Cùng với những hiểu biết sâu sắc khác Trong chính bạn Đến khi nào đủ điều kiện Thì nó sẽ làm thành hiệu ứng Vì lẽ đó tôi mong Bạn sẽ đón nhận cuốn sách này như đón nhận một người bạn đồng hành, đừng quá hy vọng cũng đừng quá hờ hững. Dĩ nhiên không thể nào diễn giải hết mọi ngõ ngách sâu kín của tâm lý trong cuốn sách bé nhỏ như thế này, nên tôi hứa sẽ cố gắng viết tiếp khi điều kiện thích hợp, nhất là được đón nhận thêm những trải nghiệm và khám phá quý báu từ các bạn. Thật ra nếu bạn có đủ đức tin nơi những hiểu biết trong cuốn sách này thì nó đã quá đủ để làm hành trang cho công trình khám phá hạnh phúc chân thật của bạn rồi. đặc biệt trong bối cảnh cái xấu đang dần lấn át cái tốt như hiện nay, đó là tác nhân rất cần thiết để khơi dậy những giá trị tinh thần đang ngủ quên trong mỗi chúng ta. Virginia, mùa hoa anh đào nở, 2010, Minh Niệm.